mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết, sốc tình, chương 5 khi ác quỷ chảy máu. Đại ca, con nhỏ này hình như là bạn gái của thằng nhãi Chevy. Chờ gì nữa, xử nó luôn đi. Nìm tái mét khi thấy tên côn đồ tay lam lam cây dao sắc, mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình. À! Trong phút chốc, Nìm thấy tất cả đều tối đen, chỉ còn cảm giác đau nhói ở bả vai và điều không tưởng đã xảy ra. travis đã đỡ cho nim và ôm cô bé ngã xuống. nim hoảng loạn nhìn gương mặt không còn giọt máu của travis. cậu ta nhìn cô bé, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc lẹm. tụi bay chuồn thôi. người của nó đến rồi. lũ côn đồ dần dần rút ra. nhà hàng bây giờ chỉ còn một bãi chiến trường tan hoang và những con người nằm la liệt dưới nền. nim đỡ travis dậy, khóc thét lên và cố sức lay cậu. Tỉnh dậy nhưng vô vọng Cậu chú sao thế này Một người đàn ông trung niên Mặc áo vest đen chạy vào Ông ta nhanh chóng bế Tevi lên xe ô tô Nim cũng đi theo Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện thành phố Cả quãng đường Nim cứ dấm dứt khóc Cô bé không dám khóc to Nhìn gương mặt cùng cái áo trắng đầy máu Của Tevi Nim thấy mắt mình như nhuyền đi Ác quỷ giờ đây không thể ác được nữa Alo Điều tra cho tao tụi nó thuộc băng nào Thằng nào cầm đầu Rồi đem người xử sạch sẽ cho tao Đó là những lời của người đàn ông đó Nhưng Nim không hề để ý Trong đôi mắt của cô bé bây giờ Chỉ có vi và máu Tại bệnh viện Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua Nim cùng người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi Trước cửa phòng cấp cứu Cháu là bạn học của cậu chủ à Nim giật mình khi nghe đường đàn ông cất lời chần trừ một lát Cô bé cũng gật đầu Có lẽ cháu sợ lắm Việc này xảy ra với cậu chủ không phải lần đầu tiên Nhưng vết thương lần này khá nghiêm trọng Ông ta thở dài nhìn nghe thế lại thấy buồn hơn Chỉ biết cúi đầu Tất cả cũng vì đỡ cho cô bé Mà ra nông nỗi này Thật vui vì cậu chủ có bạn Từ trước đến giờ lúc nào Kha cũng chỉ có một mình Cậu cô đơn lắm Chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai Nìm thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vẫn ươn ướt, ướt Ai là người nhà của bệnh nhân Thái Trình Kha? Giọng bác sĩ cất lên, khiến Niêm và người đàn ông giật mình đứng dậy Bác sĩ, cháu nó có bị làm sao không ạ? Vết thương ở lưng không nặng lắm, nhưng cũng mất khá nhiều máu Còn những vết thương ở đầu và chân tay chỉ là chảy xước và đập nhỏ, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng Gia đình cần chú ý bồi bổ cho bệnh nhân trước mắt cậu ấy đang bất tỉnh, phải ngày mai mới có thể mở mắt. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nim là nghe lời của vị bác sĩ mà thấy lòng đau nhói, cũng may Tevy không có bệnh hệ gì, nếu không chắc Nim ân hận đến chết mất. Nim cùng người đàn ông vào phòng bệnh, Tevy đang nằm đó, có lẽ là đau lắm. Cô bé nghĩ vậy, rồi tự dưng thấy thương cậu nhóc kia cứng. Tevy dẫu sao vẫn là con người, mãi mãi là thế. Ngồi một hồi lâu thì người đàn ông đứng dậy nói với Nim Giờ bác phải về nhà thông báo cho ông chủ và bà chủ Phiền cháu ở lại trông cậu chủ dùm nhé Nim gật đầu Giờ mà về thì cô bé cũng không ngủ được Đêm khuya yên tĩnh Chỉ mỗi mình Nim và Tevi trong căn phòng vắng Cô bé đang nhìn Tevi Nhìn ác quỷ đang chảy máu Người đàn bà thứ hai Chevy giờ chỉ còn một người thiếu khả năng kháng cự. Chevy chỉ có. Còn... Chevy giờ chỉ còn là một người thiếu khả năng kháng cự, con người ta không thể mạnh mẽ mãi được, phải có lúc quỵ xuống để biết đau và chảy máu, để cần một trái tim nào đó bảo vệ và vỗ về. Bây giờ Ni mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt Chevy. Phải nói như thế nào nhỉ? Đẹp trai. Đúng. Trẻ rất đẹp trai, là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng, thì khôi ngô tuấn tú là chuyện tất nhiên. Một đôi mắt đẹp, hai mí, đuôi dài, với hàng mi rậm dường như cố bao chê một nỗi buồn nào đó. Chiếc mũi cao dọc dừa thanh nhã, một cái miệng mà mỗi khi cười, sẽ như mặt trời chiếu vào đêm đông. Đó là niềm nghĩ thế, chứ chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó. Vì Trẻ là ác quỷ, biết cười thì sao gọi là ác quỷ được. Nim còn nhìn thấy Tevi đeo hai chiếc bông tai ở hai bên và một chiếc nhẫn bản to ở bên bàn tay trái, hình như chúng là một bộ thì phải. Nim cứ suy nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết. Có lẽ cô bé sẽ ngủ tiếp nếu như tiếng chuông báo tin nhắn không rung rung trong bọc quần. Nim mắt nhắm mắt mở, vừa lấy tay cào cào đầu, vừa lôi điện thoại từ trong bọc ra đọc tin nhắn là của anh trai, anh hỏi xem cô bé đã ngủ dậy chưa. Nim mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Song xuôi đâu đó, cô bé vươn vai chào ngày mới. Tất cả những hành động kỳ cục đó đều được thu vào đôi mắt đang mỏ to hết cỡ của Kevin. Và Nim suýt nước té xuống đất khi nhìn thấy Kevin đang nhìn mình như một sinh vật lạ. Mặt cô bé đỏ ửng lên theo phản xạ, Nim đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi giường. Phải hơn 15 phút sau, Nim mới lấy lại được bình tĩnh để bước vào phòng đối diện với Davy. Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng, mặt hơi cúi xuống, căn bản vì Nim sợ đôi mắt của Davy. "Vào đây làm gì nữa? Đi về đi." Davy lạnh lùng. Nim huơ ho tay. "Chăm sóc tôi à? Không cần, về đi." Có lẽ đó là người thứ ba sau anh trai và Tú Vân hiểu những gì mà cô bé muốn nói thông qua những cử chỉ của người câm. Tôi không về đâu, tôi muốn ở đây với bạn. Cút đi, tôi không cần thương hại. Vì đỡ cho tôi mà cậu bị thương, tôi không thể... Im. Tôi đỡ cho bạn không phải vì sợ bạn bị thương mà sợ Tevin này lại mắc nợ một đứa con gái. Đằng nào cũng do tôi dẫn bạn đến đó. Nếu bạn có bị gì thì tôi phải chịu trách nhiệm Tôi không thích nợ ai cả Hiểu rồi chứ? Giờ thì cút về đi Nìm đứng cực lại một lát Nhưng cô bé không tự ái chút nào Không phú phàng, không tàn nhẫn Và không lạnh lùng Thì không phải là che vi Tôi nói mà bạn không nghe hả? Về đi, tránh xa khỏi mắt tôi Phải nhìn một cái khuyết tật không biết nói chuyện Làm tôi khó chịu như thế nào bạn biết không? Nìm ngỡ ngàng, lại sự kinh thường đó Sao con người ta không công bằng được một chút nhỉ? Lòng cô bé thắt lại, Nìm thở dài rồi quay lưng bước đi Lúc đó ở ngoài hành lang bệnh viện hình như có tiếng người đang nói chuyện Nìm cũng không buồn để ý Đứng lại David nói lớn Nìm vẫn lấy tay mở cửa phòng Tôi nói mà bạn không nghe hả? David giận dữ Nim buông tay khỏi cái nắm cửa rồi quay lưng lại, ánh mắt khó hiểu. "Lại đây." Davy ra lệnh. Nim từ từ tiến lại, tiếng bước chân ngày càng tới gần. "Nhanh lên." Davy có vẻ vội vã. Nim không hiểu chuyện gì cả, ngay khi tới giường bệnh, Davy bất ngờ cầm tay cô bé kéo xuống và ôm chặt Nim vào lòng, làm cô bé không kịp phản ứng. Cánh cửa phòng mở ra Người đàn ông hôm qua Và một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào Tất cả đều sừng sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó nim cố sức vùng vẫy Nhưng những gì mà Chevy nói nhỏ bên tay Khiến cô bé đành lòng im lặng Muốn trả ơn tôi thì ngồi yên đi trình Kha Cậu đang làm cái gì thế Cô ta là... Người phụ nữ tức giận chỉ tay về phía nim giọng run run Lúc này Chevy mới nhẹ nhàng buông nim ra nhưng vẫn lấy tay khoác vào tay cô bé, mở một nụ cười mỉa mai. chào gì? bà tôi đâu mà phải phiền gì đến đây thế? gì? nim ngạc nhiên. trả lời đi, cô ta là ai? gì hỏi lạ thế? nhìn cũng biết mà, đây là người yêu của tôi. gì và ông già sắp có con dâu rồi đó. mặt người phụ nữ biến sắc, nim thì tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. đừng có nói dối, cô kia tránh xa trình kha ngay lập tức. Tôi không cho phép cô chạm vào người cậu ấy. Người phụ nữ nổi giận chỉ tay vào mặt Nim la lớn, thái độ như thể ghen tuông. Cô im đi. Hôm nay Trevi này mở miệng gọi cô một tiếng là gì là đã nể tình ba tôi lắm rồi. Đừng có được nước mà lấn tới. Ai cho cô xem vào chuyện của tôi? Về nhà mà lo cái chức phu nhân tổng giám đốc đi. Nìm nhìn hai con người đang bốc lửa nguồn ngụt, ngụt mà thấy ngỡ ngàng. Qua cách xưng hô và thái độ thì người phụ nữ xinh đẹp quý phái này hình như là mẹ kế của chai Nhưng cô ta còn trẻ quá, nếu chùi lớp phấn son trên mặt đi thì chỉ mới bằng tuổi của Nim hoặc lớn hơn một tuổi là cùng. Nìm nghĩ thế mà dùng mình. Chương 6 Lần cuối cùng Cậu... cậu được lắm. Người phụ nữ nói trong giận dữ Rồi quay lưng bỏ đi Không quên để lại cho Nim một cái liếc đáng sợ Ơ, bà chủ Người đàn ông bối rối Quay sang nhìn Trevi Rồi tất cả chạy theo người phụ nữ Đến lúc này Nim mới nhìn thấy Nhìn rõ được khuôn mặt buồn bã Tột độ của Trevi Không còn sự giận dữ hay hung hăng như hồi trước nữa Nim lắc nhẹ đầu Thở dài rồi đứng lên Bước về phía cửa phòng Lúc này Trevi cần một mình Có lẽ vậy. Đi một mình trên con đường, cô bé thấy lạnh lạnh trong lòng. Con người ta đôi khi thật khó hiểu, có lẽ người như Tivi thì chẳng bao giờ Nim có thể hiểu được. Về đến nhà, vừa thẫn thở suy nghĩ, Nim vừa tra chìa khóa vào ổ để mở cổng. Chợt có một luồng hơi lạnh sau lưng khiến Nim giật mình. Nim sợ đến mức run tay làm tuột chiếc chìa khóa xuống đất. Cô bé quay ngoắt lại, môi mím chặt Làm gì mà sợ hãi thế Tôi đây mà Lúc 7 giờ nim mới hoàng hồn Là cậu nhóc ấy Xin lỗi vì làm cho bạn sợ Tôi đứng đợi ở đây gần cả tiếng đồng hồ rồi Muốn cắn nát cả Mũi cắn nát cả chân Mũi à Sáng sớm thì làm gì có mũi Nìm tỏ thái độ khó hiểu ha, ha tôi đùa tí cho vui ấy mà Đừng vào nhà nữa Mời tôi đi ăn sáng đi Một đứa con trai khá tự nhiên Đến mức làm cho người ta thấy ngại Nhưng nim cũng đang đói Trong nhà lại chỉ có sữa và bánh Ăn hoài cũng chán Cô bé nhặt chìa khóa lên cất đi Rồi dẫn cậu nhóc đi Và cậu ta lại hát Nhưng nim thích nghe Chợt nhớ ra điều gì nim vội lấy cuốn sổ và cây viết Rồi ghi nhanh vào Xong xuôi đưa trước mặt cậu nhóc Bạn tên gì À quên mất tôi cũng chưa biết tên bạn Cậu nhóc cười khỉ, tôi tên là Đỗ Quyên, nhưng mọi người vẫn hay gọi là Nìm. Nim tên nghe lạ nhỉ, tên tôi là Phụng, Nhật Phụng. Nim gật đầu mỉm cười, cả hai đi ngang cửa hàng kinh doanh TV lớn nhất tỉnh, họ trưng bày mấy chục cái màn hình phẳng trước cửa, nhìn giá trị vô cùng. chợt Nìm trông thấy tin tức thời sự có chiếu mặt của một ai đó rất quen, rất giống một người. Nhưng chưa kịp nhớ ra đó là ai Thì đã bị phục kéo đi Tôi đói lắm rồi Đi thôi Nìm dẫn cậu nhóc vào một quán phở bình dân gần trường Nim và anh trai là khách quen ở đây Ăn phở à Cũng được Phụng cười híp mắt Cô chủ quán không biết từ đâu lượn ra thật nhanh Chào hai cưng Nìm hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ quán chị à Xin chài đáo để Hai cưng ăn cái gì nào hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ ánh mắt của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào phụng, tần số nhấp nháy là một trăm cái trên dây. a ừ, chị cho tôi em hai tô tái. phụng vừa cười nhăn nhăn đau khổ. ok, hai tái tươi. chị ấy vừa kêu vừa cười ha ha, lấy tay vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc, khiến niềm thấy ái ngại. chị chủ quán tên là bo. Nghe cái tên là có thể đoán được ngoại hình, có lẽ chưa ai quên được vụ chị ấy dùng một cái tay dáng một cú trời đánh vào lưng của một tên ăn quịp khiến hắn ta rội thẳng vào cột nhà và bất tỉnh nhân sự khi vẫn còn ôm cây cột đó. Người ta gọi đó là nội công thâm hậu. Chị Bo xưa này còn có một đặc điểm rất cá biệt, đó là tính mê trai đẹp. Không cần biết tuổi tác địa vị và học vấn, miễn là đẹp đều được chị ấy chăm sóc yêu đãi tận tình có lẽ tên ăn quyệt đó cũng không được sinh trai cho lắm nên mới bị bộp thê thảm như vậy thật ra chị ấy cũng không làm gì quá đáng ngoài việc ngồi và nhìn những mỹ nam ăn phở tuy nhiên thông thường cái nhìn của chị ấy khiến người ta không tài nào hút nổi nước phở chứ đừng nói đến chuyện là nhai được sợi phở như lúc này đây Ninh thấy tội nghiệp cho Phục khi cậu nhóc cứ ăn một miếng là lại giận giận 4-5 lần đau khổ vô cùng Nìm đành vỗ vỗ và chị bò Tỏ ý xin chị ấy tha cho cậu bạn đáng thương Chị có làm gì đâu Chị nhìn thôi mà Chị bò ngây người đáp lại Cô bé lắc lắc cái đầu Thôi thôi Nể tình em và anh Quốc Chị sẽ đi vào trong ok Đằng nào thì Đằng nào thì cũng chả có ai đẹp được bằng anh Đằng nào thì cũng chẳng có ai đẹp trai được bằng anh em đâu Chị bò ban đầu hơi bất mãn, nhưng rồi cũng cười xòa. Cảm ơn bạn nhé, đó là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Phụng mừng rỡ như vừa thoát chết, Nim bật cười ha hả Chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc nhé, lần này tôi trả. Cậu ta khoác vai Nim rủ dê. Chụp ảnh ư, để làm gì? Thì để làm kỷ niệm chứ để làm gì? Kỷ niệm việc Nim đã từng quen với một nhật phục lang thang cơ nhỡ. Nìm ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý Cô bé không có nhiều bạn Nên khi đã coi ai là bạn Thì cô tin tưởng tuyệt đối Và thế là trong phòng chụp ảnh Nim đứng yên mặc cho Phụng Làm hết kiểu này đến kiểu khác Nào là kiểu của tinh tinh, sư tử, mèo Hay thậm chí là những hành động quá khích Như ôm và hôn cô bé Nếu như Nim không tránh ra kịp thời Hết một buổi sáng Nìm chia tay nhật Phụng Ở ngã rẽ đầu đường Trước khi đi, Phụng đứng lại cầm tay cô bé, ánh mắt kỳ lạ. Cuộc chạy trốn đáng sợ. Tôi thích bạn rồi đấy. Điều đáng yêu nhất của bạn là dù không nói được, nhưng vẫn khiến người khác hiểu tất cả. Tạm biệt bạn ở đây. Từ bây giờ, bạn sẽ không còn được gặp một nhật phục vui vẻ và hồn nhiên và mặc áo phu quần hộp, đi giày adidas và đội mũ lưỡi chai nữa đâu. Và cậu ta đặt một nụ hôn lên chán nìm, Một cách rất nhẹ nhàng Nìm không kịp phản ứng gì Thẫn người nhìn bóng cậu bạn Khuất dần trong con hẻm nhỏ Bây giờ cô bé chỉ còn một mình Nìm ghét cảm giác cô đơn này Anh trai đi lâu quá Có lẽ tối nay Nìm phải nhắn tin Cho Tú Vân sang ngủ cùng mới được Nghĩ thế cô bé mở cặp Tìm điện thoại Nhưng cái alo đã không cánh mà bay Nìm hốt hoảng lục cặp tìm kiếm Hình như đêm qua cô bé không để nó trong cặp Mà để nó trong bọc quần thì phải Nhưng trong bọc quần cũng không có Thôi chết Nìm vỗ mạnh vào đầu Hình như cô bé đã để lạc lối nó ở phòng bệnh của Trevin Khi cậu Khi bị cậu nhóc lôi mạnh xuống Thế là ba chân bốn cẳng Nìm phóng tới bệnh viện Vừa vào đến nơi Nìm đã cố gắng lấy bình tĩnh để đối diện với cơn thịnh nộ của Trevi Nhưng trong phòng bệnh lúc này Không chỉ có mình cậu ta Và sự nhạy cảm đặc biệt của âm thanh Khiến cho niêm giật mình Khi nghe những lời nói phát ra từ trong đó Này nhóc Sao hôm nay hiền thế Ngồi như một thằng què À quên, tao quên mất mày đang bị thương Đại ca, giờ xử nó sao đây Bệnh viện này đông người Người của nó cũng không đi lâu đâu Cứ đánh cho nó không thể hồi phục nữa là được Rồi chuồn nhanh Thế thì dễ dàng cho nó quá ha ha mày ngu lắm Bây giờ cả thế giới giang hồ đều biết Nó đang nằm trong viện Thiếu chi kẻ muốn giết David Nhất là tụi thằng Phóc, thằng Mão Cứ yên tâm đi con Tụi này đang mơ hả Nhìn thấy tấm gương của thằng Phóc mà chưa tưởng sao Hay là muốn tao làm cho mày thêm một dấu nhân giống hắn Thằng chó này Đúng là không thể nói chuyện bằng lời với mày được Tụi bay, lên Nìm hoảng hốt thật sự Sao lúc này David cũng có kẻ thù vậy Bây giờ phải tính làm sao vết thương ở lưng vẫn đang dỉ máu nếu bị đánh có lẽ sẽ nghiêm trọng lắm niềm lo lắng hướng mắt nhìn quanh và cây chùi nhà của chị lao công bệnh viện nằm trước cửa phòng đập vào mắt cô bé niềm chạy tới cầm lấy nó cán cây chùi nhà làm bằng inox chắc cũng xài được niềm thu hết can đảm hít một hơi thở sâu rồi thông thẳng vào phòng và người ta thấy trên đầu của tiên đại ca đang chuẩn bị đánh che một bầu trời đầy sao Hắn ta lên lê cái lưới, hai con ngươi lột lên lộn xuống rồi nằm một đống dưới sàn nhà. Kỹ chùi nhà dưới sức mạnh của Nim đã phát huy tác dụng. Đại ca! Lũ thuộc hạ xung quanh la ỏm lên, Nim toát vào hôi nhìn và cố gắng đếm xem có bao nhiêu tên. Ba tên thôi, không nhiều, Nim nghĩ vậy. Còn nhìn gì nữa, đưa cái đó cho tôi." Kevin hét lớn niêm giật mình quang thẳng cây chùi nhà vào mặt trevin khiến cậu nhóc bị hứng một cái cốc thật mạnh vào trán nhưng trevin cũng kịp cầm nó lên đánh túi bụi và mấy tên còn lại. nhưng một con sư tử khi bị thương thì cũng chỉ mạnh được bằng con mèo. trevin vứt cây chùi xuống đất rồi cầm tay niêm chạy ra khỏi phòng. không khí thật hỗn loạn. trevin cứ nôi Nim chạy từ dãy này sang dãy khác Nim thoáng thấy vết máu dịn ra từ lưng của trevin có lẽ tại cử động mạnh quá nên ảnh hưởng đến vết thương không ổn rồi trốn ở đâu thì chúng cũng biết thôi chỉ còn cách Devin vừa thở vừa nói Nim tròn mắt tỏ ý không hiểu đằng kia là nhà vệ sinh nữ bạn vào trong đó coi có ai không nếu có thì tìm cách đẩy họ ra ngoài hết cho tôi Devin chỉ tay về phía trước Nim nhìn cái nhà vệ sinh chằm chằm còn đứng đó làm gì nữa đi nhanh đi, muốn bị ăn gậy hả David nạc lớn Nìm chạy nhanh vào trong Cứ ấy thấy David nổi giận là cô bé rất sợ Nìm vừa chạy vừa cầu mong là không có ai trong đó Và nhà vệ sinh trống trơn Cô bé cười tươi chạy ra gục đầu Y nói không có David liền chạy đến Rồi lôi cô bé vào một phòng trong số 5 phòng của nhà vệ sinh Rồi khóa nhanh cửa lại Không được rồi Cứ đứng thế này sẽ bị phát hiện mất bây giờ tôi sẽ ngồi xuống bồn, bạn ngồi lên người tôi rồi thả chân mình xuống. hai tay tôi sẽ ôm bạn, còn hai chân sẽ co lên quàng vào bụng bạn. nghe rõ chưa? có thế tụi nó mới không nhìn thấy chân tôi qua khe hở phía dưới của cửa. thực hiện đi. Chevy nói một hồi với vẻ vô cùng gấp gáp. nim nhanh chóng làm theo. tình trạng của cô bé và Chevy lúc này có thể nói là ôm nhau cũng đúng, mà đè lên nhau cũng đúng. Tiếng bước chân người rồn rập Nìm nghe rõ rộng của tên đại ca Thằng nhóc này tinh danh lắm Hắn không trốn ở những nơi dễ tìm đâu Tụi bay, xông vô phòng vệ sinh nữ cho tao ơ, nhưng đại ca ơi Đó là phòng vệ sinh của nữ Chứ có phải nam đâu Mày ăn cái giống gì mà ngu thế hả Thì là của nữ Hắn mới trốn trong đó để khó tìm Đứng làm gì nữa, bay vô đi Nhưng sao đại ca không vô cùng tụi em Tụi mày vô trước Tao vô sau Nim bật cười Tên đại ca đó quả thật là đồ nhút nhát Chỉ muốn người khác chịu trận trước mình Im lặng đi Tiếng la khẽ của Tevin khiến Nim im bạch May là không có ai hết đại ca Đừng nói nhiều Tìm đi Nhìn phía dưới mấy cái cửa phòng ấy Thấy có chân của đứa nào mặc áo quần bệnh nhân Thì chắc là hắn Và những kẻ côn đồ đi tìm kiếm Từng phòng từng phòng một Mồ hôi của Tevin chảy thành từng giọt dài Thấm trên mặt của Nim. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần Tới chỗ Nim và Tevin Tất cả như nến thở Đại ca ơi, ở đây có người nè Nìm nhắm chặt mắt lại Hả? Là chân của phụ nữ Nhỏ xíu à, trông đáng yêu lắm Thằng điên Mày muốn tao cho ăn dưới vệ sinh à Thằng Tevin là con trai hay con gái Dạ, dạ đại ca bớt giận Không có đại ca ơi Ở đây cũng không có Sao kỳ vậy nhỉ Thế thì nó trốn ở đâu? Thôi, đi tìm ở chỗ khác. Nìm nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân của lũ người đó đang nhổ dần, nhổ dần. Khoan đã! Tiếng tên đại ca thốt lên. Gì thế đại ca? Mày mới nói là thấy chân phụ nữ ở cái phòng thứ tư phải không? Dạ, nhưng Chevy là con trai mà. Ta biết rồi, nhưng hồi nãy nó không chạy một mình mà dẫn theo con nhỏ đó. Biết đâu niềm cùng chevin trợn mắt nhìn, lần này chết chắc thật rồi.